Tiên Nghị. Tác giả: Lý Cầm. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: ubi truyện.org. Quyển 1: Kiêu Miên Bình Cường. Chương 30: Vương Hạo. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn ta làm thêm một chút nữa? Vương Lâm rời khỏi chỗ tạt vụ chuẩn bị đi ra ngoài. hắn muốn xem xem cực hạn của đám sư bá tới đâu. Nói ra thì lúc này trong lòng đám đệ tử ký xanh, Vương Lâm không chỉ là một kẻ ký vật, vô sỉ mà còn được mọi người gọi với một cái tên Hắc Tâm Vương. So với danh hiệu hoàng tử lang của tên họ Lưu thì cái tên này còn cao hơn một bậc. Vương Lâm đã tu luyện trong mộng cảnh không gian được khoảng 1 năm. Linh khí trong cơ thể lúc này đã nhiều hơn trước mấy lần. Tầng thứ nhất ngưng khí kỳ của hắn đã đạt tới cực hạn, cho dù có khổ nạn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không tăng thêm được. Vì vậy hắn lại bắt đầu thử dùng khẩu huyết mở ra tầng thứ hai. Thất bại liên tục mấy lần, nhưng trời cao cũng không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng thành công đột phá ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. bao nhiêu lỗ chân lông trên cơ thể đều xuất hiện một lớp chân bẩn màu đen. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vương Lâm nhìn mình trong nước, chỉ thấy hai mắt sáng người còn thân hình vẫn chẳng khác trước nhiều lắm. Hắn sờ sờ cằm trong lòng thầm nghĩ, bây giờ mới chỉ có khẩu quyết tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ. Nếu bây giờ mà đi tìm Tôn đại tổ cho biết mình đạt đạt tới tầm thứ hai của nguyên khí thì chắc chắn hắn sẽ hỏi nguyên nhân. Đến lúc đó chắc chắn mình sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Suy lý một lúc, hắn cũng không biết làm thế nào. Thở dài một hơi, hắn lại luyện tập một chút về trấn lực thuật. Một năm thời gian trong mộng cảnh khiến cho bây giờ hắn thực hiện 10 lần thì có thể thành công tới 9 lần. Có được hiệu suất đó, Vương Lâm liền này ý đỉnh sa tăng độ khó. Hắn tìm một tảng đá lớn sau đó dùng nó để luyện tập thống chí sẵn lực thuận. Thời gian lặng lẽ trôi đi, một tháng nữa vọt qua. Vương Lâm ở Tạc Vô Sử Lý tông việc khiến cho đám đệ tử ý xanh vô cùng oán thán. Có điều, lúc này đã vào mùa đông, môn phái bắt đầu mở lễ hội hàng năm để cho đám đệ tử nội môn tỷ thí. Mặt khác, năm nay cũng đúng vào thời hạn 10 năm một lần, đám đệ tử ý tranh thi đấu. Ba người đứng đầu sẽ trở thành nổi môn đệ tử. Tất cả đám đệ tử ý tranh đều luyện tập hăng hái trong lòng thầm hy vọng. Vì vậy mà chuyện ở chỗ Tạt Vũ cũng chẳng có người nào hỏi tới. Vương Lâm thấy vậy có chút thất vọng. Đối với việc tỷ thí của đám đệ tử nổi môn, Vương Lâm cũng không có ý định tham gia. Thời gian đó tốt nhất là dành tiến vào mộng cảnh không gian tu luyện. Trong ngày hôm nay, khắp hang nhạn quái chìm trong tuyết. Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng từ trên trời rơi xuống khiến cho trong chu vi ngàn chẳng chỉ có tuyết và tuyết mà thôi. Vương Lâm cũng không tu luyện. Hắn đứng im trong sân sử dụng sẵn lực Phật sống như một bàn tay to múa loạn trong không trung. Bất cứ bông tuyết nào tới gần người hắn đều rạc ra xung quanh, không có một bông tuyết nào dính lên người. Ánh mắt hắn nhìn về phía sơn thôn. Vào lúc này có lẽ cha mẹ đều đang ở trong nhà để sưởi ấm. Nếu còn ở nhà, chắc hắn đang ngồi bên cạnh lò lửa để sưởi ấm. Cha hắn thì điêu khắc gỗ, còn mẹ thì đang vội vàng làm thức ăn. Có đôi khi hắn không tập trung được bèn ngồi bên cạnh xem cha hắn điêu khắc. Vương Lâm còn nhớ rõ trong căn phòng nhỏ của mình, bên dưới cái giường có một ít con quay bằng gỗ. Ban ngày thi thoảng hắn lại cầm chúng ra ngoài chơi với lũ trẻ con hàng xóm. Nhí tới đây, Vương Lâm không khỏi hít sâu một hơi. Người tu tiên cần phải dứt bỏ những việc phàm trần. Bởi những cơn hơi chi e Nơ, đó sẽ ảnh hưởng tới quá trình tu luyện." Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Trong lòng hắn cảm thấy không thể nào vô tình. Cho dù có cố cũng không được. Cảm nhận được điều đó, nét mặt của hắn chợt khẽ biến đổi. Lúc này, hắn đã đạt tới tầng thứ 2 của hư khí kỳ nên sinh ra một thứ mà mọi người gọi là thần thức. Khi nào tiến được vào tầng thứ 3 mới có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Thần thức của hắn đảo qua một cái điền thấy Vương Hạo đang đi tới đây. Một lúc sau cánh cửa ngoài sân bị đẩy ra, Vương Hạo đầu đội mũ, thân mặc áo sa kinh ngạc nhìn Vương Lâm, nói: "Thiết chủ ca, ngươi không lạnh hay sao mà lại đứng ngoài như vậy?" ba bắt quyết, tính toán, biết ngươi đang tới đây nên ra ngoài chịu lạnh chút để tiếp ngươi. Vương Lâm mỉm cười. Thật sự hắn không hề có cảm giác lạnh. Từ sau khi đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 2, hắn có thể cảm nhận được thân thể so với trước mạnh hơn rất nhiều. Vương Hạo cười kha hà, sau đó bỏ muốn cẩn thận nhìn Vương Lâm một chút rồi chợt nói: "Thiết Trù ca, Ta thấy hình như ngươi khác so với mấy tháng trước thì phải." Vương Lâm cười nói. "Đó là đương nhiên. Bây giờ ta đã đạt tới tầng thứ 2 của Ngưng Khí kỳ trở thành tiên nhân rồi." Vương Hạo bĩu môi đi vào trong phòng nói, "Đừng có nói khoác. Ta cố đinh đàn hỗ trợ mà đến giờ vẫn còn chưa đạt tới được tầng thứ nhất. Ngươi làm sao mà xong được?" Vương Lâm cũng không nói gì. Hắn biết sói có khi nói thật người ta lại không tin. Dù sao thì hắn với Vương Hạo cũng không phải là thân thiết lắm nên lời nói vẫn cẩn thận một chút. Cái chuyện mới gặp một lần đã như người thân thì Vương Lâm không thể làm được. Vương Hạo, hôm nay làm sao lại có thời gian đến đây? Phòng luyện đan không có việc hay sao? Vương Lâm đi vào phòng, rót cho hắn một chén nước nóng rồi hỏi. Vương Hạo cầm lấy thổi vài cái rồi nhấp một chút, cười nói: "Mấy tháng nay ngươi không tới phòng luyện đan lấy đồ, vì vậy mà ta vẫn cất hôm nay mang tới cho ngươi." Nói xong, hắn lấy ra một cái bọc nhỏ đặt trên bàn. Vương Lâm cười cười liếc mắt chờ đối phương mở miệng. Thắng không tin Vương Hạo lại vô cớ mang đồ đến cho mình. Vương Hạo thấy ánh mắt của Thắng liền đỏ mặt, nói: "Thiết Trù ca, ta nghe nói mấy tháng nay ngươi ở đây rất dễ chịu phải không?" Vương Hạo có chuyện gì cứ nói thẳng. "Nếu có thể giúp được ta, nhất định sẽ giúp." Vương lầm rót cho mình một chén nước, nhấp một ngụm nhỏ. Nét mặt Vương Hạo có chút xấu hổ, khẽ sát một chút, nhỏ giọng nói: "Thiết Trù ca, ta vốn biết ngươi là người thông minh nên nói thật. Ta biết ngươi ở đây được đám đệ tử ý xanh tặng rất nhiều tam thân tiên phù. Ngươi có thể cho ta mượn một ít không?" Tiên Nghị, tạ dạ, nhí căn, thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 31 Tuyết Thủy Thần sắc Vương Lâm không thay đổi hỏi Cần bao nhiêu Vương Hảo hơi do dự một chút rồi nói Ít nhất cũng cần 200 tấm Sao nhiều vậy Ngươi muốn dùng làm gì Vương Lâm ngẩn ra 2 trăm tấm thật ra thì hắn cũng có thể lấy ra. Mấy tháng nay, hắn nhận hối lộ cũng gần 5 trăm cái rồi. Vương Hạo thở dài, cười khổ. Thiết Chu ca còn có 2 tháng nữa là tới cuộc so tài của đệ tử môn nổi cuối năm. Tuy nói ta có tư cách tham gia nhưng cũng không có khả năng đoạt được danh hạng gì. Chỉ là ta không cam lòng. Cái tên Vương Trác kia đắc luyện đến đỉnh phong ngưng khí kỳ. Hơn nữa ta còn nghe nói gần đây hắn còn chạm đến tầng thứ 2 rồi. Sao hắn có thể luyện nhanh như vậy? Vương Lâm nhìn Vương Trác một hồi lâu rồi mới có chút kinh ngạc thầm nghĩ, thiên tư quả nhiên quan trọng. Vương Hạo lộ vẻ tức phấn nói, "Còn không phải do hắn có một sư phụ tốt sao? Sư phụ hắn không tiếc bỏ vốn lớn" Xin chủ nhân cho ta một lô táo hóa đan. Cái thứ này ở trong môn phái cũng là dược vật cực kỳ trân quý. Hắn ăn được thứ đó thì tất nhiên là tốc độ tu luyện nhanh rồi. Vương Lâm gật đầu, nghi hoặc nói: "Cái này và chuyện ngươi mượn tiên phù thì có liên quan gì?" Đương nhiên là có liên quan. Ngươi không hay tiết thúc bên ngoài nên không biết Hàng năm trước khi diễn ra cuộc so tài cuối năm của đệ tử môn nổi thì đệ tử môn nổi đều ngầm mở một giao dịch hội nhỏ. Đến lúc đó mọi người đều sẽ xuất vào bối của mình ra trao đổi lẫn nhau, chuẩn bị cho cuộc tỷ thí. Ta nghe lão nhân đã tham gia giao dịch hội mấy trước nói trong giao dịch hội cái gì cũng có, phi kiếm, pháp bảo, đan dược, vờ, vờ. Vương Hạo thấp giọng nói, nhưng hai mắt lại sáng lên. Vương Lâm nghe đến đó thì trong lòng chấn động dữ dội. Đối với phi kiếm pháp vào thì hắn chưa dám mơ tưởng, nhưng khẩu quyết ngưng ý thì hắn lại đang rất cần. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói: "Đệ tử môn nổi nhiều như vậy, làm sao có thể tin được người ta có thật lòng ra sức hay không?" Vương Hạo cười khì khì, nói: Thiếp chùa ca, ngươi hỏi đúng chỗ quan trọng rồi đấy. Chính vì thế mà giáo tịch hội có một quy định nói trắng ra thì cũng chính là tư cách tham gia giáo tịch hội. Muốn được tham gia thì phải có một khảo hóa hình hóa thanh đan. Mà sau khi ăn đan dược này vào, trừ khi là người đạt tới trúc cơ thì nếu không thì không thể nhìn ra cái gì. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang. Nói vậy ngươi mượn tiên phù là vì viên đan dược đó." Vương Hạo ngẩng ra, gật đầu nói: "Thiết Trù ca đúng là thông minh. Quả thật là như vậy. Đan dược này là do chủ nhân nhà ta thống chí. Hàng năm hắn đều lén bán ra ngoài, giá là 200 tấm tiên phù một viên." Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi cười nói: "Sang dịp hội này xem ra cũng thú vị đây." ta cũng muốn đi xem xem." Vương Hạo vội vàng nói, "Được ngay, chỉ cần có đan dược là tham gia được. Ta cũng vì nghe nói lần này có đệ tử môn nổi bán ra tạo hóa đan nên muốn kiến một khoản." Tay phải Vương Lâm vừa lật, trên lòng bàn tay đã xuất hiện ra bốn trăm tấm tiên phù. Toàn bộ số phù này được hắn rộp chung lại cứ 100 cái lại phân thành một phần. Hai mắt Vương Hạo sáng lên, nhận lấy tiên phù cất vào trong túi trữ vật rồi hưng phấn nói: "Thiết chủ ca, khoảng nửa tháng nữa ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi." Vương Lâm gật đầu, nói chuyện với hắn thêm một lúc. Sau đó Vương Hạo đứng dậy cáo từ ra về. Đối phương đi rồi, Vương Lâm trầm tư một lát. Hắn rất coi trọng lần giao dịch hội này. Nếu ở đó thật sự có khẩu quyết tiến sau ngưng khí thì hắn nhất định phải đoạt được. Nhưng mà bây giờ trên người hắn lại chẳng có gì đáng giá. Toàn bộ tiên phù cũng dùng để mua đan dược rồi. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định lấy ra một ít linh khí thuần thủy, thứ này chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn người ta. Dù sao có đan dược trợ giúp nên không sợ người ta nhìn ta thân phận mình. Hả quyết tâm, Vương Lâm không tiếp tục nghĩ việc này nữa. Lúc này vẫn chưa thể tiến vào mộng cảnh, Vương Lâm xử lý qua mấy việc lặt vặt rồi bắt đầu luyện tập Sấm Lực Thuật với tảng đá. Sấm Lực Thuật này ở trong mộng cảnh mấy ngày, hắn đã luyện không dưới vạn lần. Độ thuần thuộc càng lúc càng cao. Nếu là thống chí hổ lô thì 10 lần thành công cả 10. Trong sinh hoạt thường ngày Hắn chỉ cần sơ tay là có thể cách không chộp một phú vật nhỏ rồi. Nhưng mà nếu thể tích quá lớn thì xác suất thành công cũng giảm xuống. Nhưng cùng với sự tăng trưởng của linh lực trong cơ thể hắn, nhất là khi hắn tiến vào ngưng khí vị tầng hai, uy lực của sẵn lực thuật bắt đầu hiển lộ. Luyện tập với tảng đá mấy canh giờ, sắc trời bên ngoài đã tối đen kịt vẫn rơi mồ trời như trước. Vương Lâm không lập tức tiến vào không gian mộng cảnh mà đứng ở cửa, nắm tuyết rơi và suy nghĩ. Một tháng trước, khi tu luyện tầng thứ 2, Vương Lâm phát hiện ra một vấn đề. Hiệu quả linh khí tuền thủy bắt đầu giảm sút. Tuy giảm sút không lớn, có thể dùng số lượng để bổ sung nhưng lại khiến hắn bắt đầu lo lắng. Hắn lo lắng tu vi hắn luôn không ngừng tăng cao, chắc chắn sẽ có một ngày linh khí toàn thủy mất đi hiệu quả. Chất lòng để ngâm với hạt châu thần bí đó thì lộ thủy mở ngoạc tròn nước xương sớm đóng ngoạc tròn là tốt nhất, tuyền thủy mở ngoạc tròn nước suối đóng ngoạc tròn là thứ hai. Bất quá lộ thủy lại thu thập được quá ít, không đủ sử dụng. Mà mua đong lại càng không có. chỉ có tuyền thủy mới là nhanh chóng nhất, lại không sợ cảm kiệt. Nếu có một ngày tuyền thủy thực sự mất đi hiệu lực thì mình nhất định phải chuẩn bị thứ hay thế. Vương Lâm thì thảo nói. Nhìn tuyết rơi đầy mặt đất, hai tay hắn khẽ sơ lên, dùng dẫn lực thuật. Chỉ thấy một khối tuyết lớn trên mặt đất bay lên như một con tuyết long bay vào trong cái phạt lớn. Chỉ một lúc sau, tuyết đã lớp đầy nửa non vạc. Vương Lâm thu hồi sẵn lực thuật. Sau đó hắn đi tới bên cạnh cây vạc, một tay vất ấm, sau khi thử hơn 10 lần rút cuộc cũng biến ra một hỏa cầu lớn bằng nắm tay trẻ con. Hỏa cầu tản ra hơi nóng kinh khủng khiến tuyết thủy mở ngoặc tròn nước băng tuyết đóng một tròn nhanh chóng bị tan ra. Sau khi làm tan toàn bộ băng tuyết, hắn lau mồ hôi trán. liên tục dùng hai loại pháp thuật đối với hắn mà nói thì hơi quá sức. Hiện tại hắn đã nghiên cứu gần như thấu triệt hạt châu thần bí này. Ví dụ như dùng truyền thủy ngâm thì 10 phút là cực hạn. Hắn cũng từng thử ngâm lâu hơn một chút nhưng phát hiện ra bất kể là ngâm thêm bao lâu thì hiệu quả vẫn như cũ. Rùng cáo mức ra một chút, hắn uống một ngụm Mắt khép hờ cẩn thận quan sát mức độ lùng đẫm của linh khí trong cơ thể. Không lâu sau, hắn mở hai mắt lẩm bẩm. Hiệu quả cao hơn nước suối rất nhiều nhưng vẫn thấp hơn lộ thủy. Nhưng mà cũng dùng được. Hắn nhanh chóng lấy một đống hổ lô trong túi trữ vật ra. Những cái hổ lô này đều là những hổ lô mà hắn đã thu thập cả nửa năm trên núi. Mất cả một đêm, toàn bộ băng tuyết trong viện đã biến mất sạch sẽ, lúc này mới có thể đổ đầy linh khí tuyết thủy vào một nửa số hồ lô. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 32. Sang dịch Mấy ngày tiếp theo Vương Lâm đều bận bịu tìm cách trừ chữ Tuyết Thủy. Nếu không phải lo lắng linh khí bốn phía thì hắn đã sớm vác vải ra để đựng rồi. Hiện tại chỉ dùng hồ lô, cũng may mà hồ lô có rất nhiều trong mấy ngày đã chứa đầy mấy trăm cái hồ lô. Hắn tính chỗ hồ lô chứa đầy Tuyết Thủy này chắc là đủ cho mình dùng trong một cảnh một thời gian dài. Sau khi lấp đầy những cái hồ lô này, Vương Lâm bắt đầu ngồi tu luyện. Tuy nói hiệu quả của Tuyền Thủy hơi giảm sút nhưng cũng không phải mất đi toàn bộ hiệu quả, vẫn có thể sử dụng được. Trong nháy mắt 10 ngày đã trôi qua. Trong 10 ngày này, Vương Lâm đã uống hết Tuyền Thủy. Cũng may mà Tuyền Thủy này vừa uống vào cơ thể lại lập tức phân giải ra, biến thành linh khí. Nếu không thì bụng hắn chẳng thể chứa nhiều chất lỏng như vậy được. Khi tu luyện đến ngưng khí kỳ tầng 2, nhu cầu linh khí sẽ hơn tầng thứ nhất đến mấy lần. Cho đến hiện tại, trên thực tế Vương Lâm đã ở trong không gian mộng cảnh tu luyện hơn 9 tháng. Nếu là tầng thứ nhất, 9 tháng tu luyện không ngừng nghỉ, lại có linh khí xung tục cung ứng thì thể nào cũng sẽ có chút thành tựu. Nhưng hiện tại Tuy hắn cảm giác linh khí trong có thể nhiều lên không ít nhưng vẫn chưa làm hắn hài lòng. Hôm nay là ngày hắn ước định với Vương Hạo. Vương Lâm không tiến vào mộng cảnh tu luyện nữa mà yên lặng chờ đối phương đến. Giữa đêm bên ngoài trời lại nổi bão tuyết, thân ảnh Vương Hạo xuất hiện trong thần thức Vương Lâm. Không lâu sau, Vương Hạo đẩy cửa bước vội vào trong, nóng nảy nói: Chủ nhân luyện đan làm ta không tới ngay được, ta vất vả lắm mới ra được. Đi mau, giao dịch hội chắc bắt đầu rồi." Nói xong hắn liền vội vã bước ra ngoài. Vương Lâm nghe vậy cũng lập tức đuổi theo. Hai người bước đi trên mặt tuyết đóng dày cộp trên đất. Từ trong môn phái đi không bao lâu sau đã đến cửa, sau đó men theo con đường nhỏ đi sâu vào trong núi. Lúc này mặt đường nóng băng lên rất trơn. Vương Hạo không dám đi nhanh mà chỉ dám đi cẩn thận từng bước một. Cả người hắn run run, ngoài miệng thì mắng. Cái thời tiết sương tha ma bắc. Tuyết lớn như vậy làm ta ngã xuống vực thì thành vực ta cũng phải đi đòi công đạo. Trong khi đó, Vương Lâm đi đằng sau hắn thì lại rất ung dung. Đối với thời tiết thế này, Hắn không hề nghĩ như vậy mà còn cảm thấy thế này mới tốt. Chờ sao dịch hồi vết thuốc, hẳn lại có thể tích trữ được không ít huyết thủy. Đi được một lúc, Vương Hạo bỗng dừng bước, ra vẻ thần bí, cười hì hì đưa cho Vương Lâm một viên đan dược màu xanh biếc, thấp giọng nói: "Nhanh lên, mấy hôm trước ta đã đến đây một lần. Từ chỗ này đi thêm một chút nữa là đến chúng ta ăn gan dược này vào, tránh không để người ta nhìn ra thân phận." Nói xong, hắn lập tức lấy ra một viên gan dược sống vậy nhét vào miệng. Một làn sương mù màu đen đậm đặc nhanh chóng từ thân thể hắn tản mát ra, đem cả người hắn bao phủ vào bên trong. Một giọng nói khàn khàn từ trong đám sương mù truyền ra: "Thiên nào có nhận ra ta là ai không?" Vương Lâm dùng thần thức dò qua, phát hiện thần thức của mình như chìm vào trong vùng không thể nào thăm dò được. Lúc này hắn mới an lòng nói, "Đan dược này quả thần kỳ." Nói xong hắn liền nhét viên đan dược vào miệng. Hai đám sương mù tối đen nhanh chóng đi sâu vào trong núi. Sau mấy ngã rẽ, phía cuối con đường nhỏ bỗng hiện ra một mảnh đất trống. Mảnh đất này rất rộng, Đứng ở đó có hơn 10 cái bóng đen giống hai người Vương Lâm. Nhưng cả đám đều đứng im ở đó, không nhúc nhích cũng chẳng nói câu nào. Hai người Vương Lâm bước đến tìm một chỗ trống rồi đứng im ở đó. Đợi một lúc, thấy không ai đến nữa, một người trong đó bước ra, phong han một tiếng rồi khàn khàn nói: "Đã đến giờ, lần này vẫn do ta chủ trì." Quy phủ Như Cũ. ta mở đầu. Nói xong hắn xuất ra một thanh tiểu kiếm mài bạc, tiếp tục nói: "Thanh phi kiếm này không phải của kiếm linh các, nó là do tại hạ nấu nhiên mà có được. Uy lực không nhỏ, ta chỉ cần linh phù 500 tấm. Những người ghét bạn đi với nhau đều bàn luận. Một lúc sau có một người lập tức xuất ra 500 tấm tiên phù thực hiện giao dịch với đối phương. Lúc này lại có một người mở miệng. Ở đây ta có một hạ giai ngọc phù, có thể phát đồng như đồng đất 3 lần. Ta chỉ đổi lấy 10 khỏa linh đan. Hắn nhanh chóng xuất ra một một cái ngọc bội trong suốt, sáng long lanh ra trước người rồi lập tức thu hồi lại. Ta đổi cho ngươi. Cách Vương Lâm không xa có một người lập tức nói, đang muốn bước đến thì một người lên tiếng cực nhanh. ta trả 12 khóa linh đan. Người nói trước hơi do dự, hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái rồi im lặng. Hắn cho rằng 10 khóa đát là cực hạn rồi. Tiếp đó mọi người lục tục lấy bảo bối của mình ra. Toàn bộ khoảng đất trống bắt đầu náo nhiệt. Chốc chốc lại có mấy người tranh tranh một kiện vật phẩm, cuối cùng ai trả giá cao thì được. Ở đây ta có một thuật pháp Chỉ cần ngưng khí kỳ tầng thứ hai là có thể tu luyện. Nó có thể giúp người tu luyện giấu kín tu vi của mình trong mò thời gian ngắn. Trừ khi là trúc cơ kỳ, nếu không thì không thể phát hiện được. Ta biết cách này không có tác dụng gì nhiều nên ta chỉ đổi 10 khỏa. 5 khỏa là được. Người đó nói năng lưỡng lửa không hề sứt khoát. Mọi người đều thười ổ lên. Loại pháp thuật này căn bản là không có tác dụng gì. Đệ tử môn nổi toàn dựa vào tu vi để nói chuyện. Tu vi càng cao thì đãi ngộ nhận được càng tốt. Ai hơi đâu lại đi cố che giấu tu vi mình làm gì? Nếu thuật pháp này có thể che giấu tu vi trong thời gian dài thì không nói, nhưng mà nó lại chỉ có thể che giấu trong thời gian ngắn, nhất là lại còn đắt như vậy. Năm quả linh đan đó, thấy không có ai lên tiếng, người sao bán đành thở dài đinh lui về thì Vương Lâm bỗng bước lên phía trước, trầm giọng nói: "Năm quả linh đan, ta đổi." Đối phương ngẩn ra nhưng ngay lập tức lộ vẻ kinh kỳ, vội vàng thực hiện giao dịch. Cầm ngọc sàn y chế thuật pháp, Vương Lâm có cảm giác hồi hộp. Hắn chưa từng thấy qua thứ này. Thần thức hắn vừa đảo qua mộc sản, lập tức những khẩu huyết của thuật pháp kia xuất hiện trong đầu hắn. Thứ này đối với người khác tuy không có tác dụng gì nhưng với hắn mà nói, nó lại có tác dụng rất lớn. Tuy nó chỉ có thể che giấu tu vi trong thời gian ngắn, không được hoàn hảo. Lúc này một người lại bước ra, giọng nói hơi khàn khàn nhưng lại khá cao ngạo nói: Một viên tảo hóa đan tử ra giá Vương hảo hưng phấn lập tức nói nhanh Đoạt linh đan 20 khỏa Tiên phù 1 ngàn tấm và 1 thanh phi kiếm Tiên phù 2 ngàn tấm Đoạt linh đan 30 khỏa cộng tiên phù 500 tấm Hạ sai ngọc phù 1 khối Phi kiếm 1 cái Đoạt linh đan 10 khỏa tiên phù 500 tấm Mọi người đều cao dọng trả giá hiển nhiên là cực kỳ coi trọng táo hóa đan. Vương Lâm từ Vương Hạo biết được táo hóa đan là một loại dược vật cực kỳ trân quý. Khi ăn vào, dược lực sẽ đọng lại trong cơ thể 2 tháng. Trong 2 tháng này, người phục dụng nó sẽ có tốc độ hấp thụ linh khí tăng gấp mấy lần. Đúng là thứ mà đám đệ tử môn nội nằm mơ cũng muốn có. Thứ này trong môn phái cũng cực kỳ trân quý. Mỗi một đệ tử chỉ có hai cơ hội mới có được. Đó là tấn thăng lên HI được một khỏa và tấn cấp lên tử I được hai khỏa. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chuyện chấm O.S.G. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 33. Khẩu quyết. Vương Lâm không hề có hứng thú với Tạo Hóa Đan. Thấy giá cả đã bị đẩy lên cực cao, hắn không khỏi tiếc cho Vương Hạo. Xem ra quả Tạo Hóa Đan này Vương Hạo không lấy được rồi. Đang suy nghĩ thì Vương Hạo đứng bên cạnh hét lên. Đoạt Linh Đan, 230 khoả. Đây là cực hạn của ta, nếu hơn lão tử bỏ, cả hội lập tức yên tĩnh lại. 2.30 khỏa đoạt linh gian đất là một cái giá quá cao rồi, hiếm có người nào hơn được. Nhưng táo hóa đan đúng là quá ít, khiến không ít người phó chúc không cam lòng. Đúng lúc này người sao bán táo hóa đan bỗng cười khanh khách, nói với giọng cuồng ngạo: "2.30 khỏa mà muốn đổi táo hóa đan của ta sao? Mằm mơ đi. Ít nhất cũng phải 2000 viên đoạt linh gian." Nếu không ta không đổi. Vương Lâm nghe nữ khí đối phương cảm thấy rất quen thuộc. Sau khi nghĩ kỹ một lúc thì hắn thầm nghĩ, tên này tám chín phần 10 là Vương Trác. Bất quá hắn cũng không dám khẳng định, dù sao bất kể là dáng người hay là giọng nói đều được xấu trong lúc sương mù đầm đạc kia. Vương hảo choáng váng cả nửa ngày không thoát lên được câu nào. Cả sao 10 hội cũng bị câu cuồng vọng của đối phương làm cho ngơ ngác. Người chủ trì vội vơ khan một tiếng nói, "Được rồi. Nếu không có ai đổi táo hóa đan thì bỏ qua đi. Chúng ta tiếp tục tiến hành giao dịch." Lập tức có người lại tiến lên xuất ra vật phẩm, ra giá. Không lâu sau thì đến Lược Vương Lâm. Hắn tiến lên phía trước, lấy ra một bình không lớn không nhỏ, nói: "Chất lòng thần bí này, một giọt có thể sánh bằng một viên đoạt linh đan. Trong này có một trân giọt, chỉ đổi khẩu huyết ngưng khí kỳ tầng 3 trở lên." Nói xong hắn liền mở nắp bình ra, lập tức một luồng linh khí nhẹ nhàng tiêu tán bay ra. Rất nhiều người khẽ động tâm. Đoạt linh đan dù sao cũng là đan dược thành phẩm. thì nói là có tán linh khí nhưng chỉ có thể sử dụng bằng cách nuốt vào. Mà loại chất lỏng này lại không như vậy, nó có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như dùng để luyện trí đan dược thì nhất định sẽ có tác dụng kỳ diệu. Thậm chí là khi luyện chế pháp bảo, phi kiếm cũng có thể gia tăng linh tính. Hắn vừa nói xong lập tức có người hô: "Ta đổi khẩu huyết nhưng khí kỳ tầng 4." Vương Lâm hơi nhíu mày nói: "Chỉ có tầng 4. Ta dùng khẩu quyết 3 tầng 4, 5, 6 đổi chất lòng thần bí của ngươi. Thế nào? Lại có người vô lên?" Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi lại lắc đầu. "Ta muốn tất cả khẩu quyết từ tầng 3 đến tầng 15. Tư Đệ, thế này không phải làm khó chúng ta sao?" Đệ tử trong môn phái, kể cả là Nhị sư huynh là người điên cuồng nhất cuộc tỷ thí năm ngoái cũng chỉ mới đạt đến ngưng khí kỳ tầng thứ 6 và có thổ quyết ba tầng 7, 8, 9 thôi. Còn thổ quyết từ tầng thứ 10 đến 15 thì trừ một số sư thúc xa thì chẳng ai có đâu. Người nọ lập tức khẽ cười. Vương Lâm ngẩn ra, đang do dự thì một giọng nói từ xa truyền đến. Nếu ngươi có hai chấm giọt chất lỏng này, ta sẽ cấp cho ngươi tất cả khẩu quyết từ tầng 4 đến tầng 9. Toàn bộ mọi người đều nhìn loại, chỉ thấy một nam tử thân phận tử y đang đi tới. Hắn ước chừng 28, 29 tuổi, vẻ mặt lạnh như băng, không hề sử dụng hóa hình hóa thanh đan. Khi bị ánh mắt hắn đảo qua, toàn bộ mọi người nhất thời im phè, cung kính nói: Tham kiến nhị sư huynh. Nam tử mặc tử y không hề để ý tới bọn họ mà nhìn chằm chằm Vương Lâm nói: "Ngươi có hai châm giọt không?" Vương Lâm trong lòng chấn động, đồng tử nhanh chóng to sút lại. Khí tức từ trên người đối phương tản mát ra khiến hắn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm hơn xa những người hắn đã từng gặp tại hàng nhạc phái. Bất kể là sư phụ tôm đại chủ hay là trương sư huyên đều không thể so sánh với người này Chất lỏng này là ta may mắn có được Trừ một trăm giọt này ra chỉ còn lại mấy chục giọt để ta sử dụng Vì thế ta không có nhiều như vậy Vương lâm cung kính nói Nam tử mạng tử y chầm ngâm một chút rồi vung tay nén ra một khối ngọc sản Thôi, ngươi đưa ta toàn bộ số chất lòng còn lại. Khẩu quyết này là của ngươi. Vương Lâm nhận lơ A-I-N-G-O-Q-Q-Cơ-Sản đã thần thức qua. Sau khi xác định không có nhầm lẫn gì mới lấy tiếp trong túi chứ vật một cái bình nhọn nữa. Cộng thêm cả bình lúc trước, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất chứ không đến gần đối phương. Nam tử mạng tử y liếc mắt nhìn qua vương lâm một cái, không nói gì bóng vương tay ra cách không chụp lấy hai cái bình rồi khẽ đảo thần thức qua, gật đầu nói. Nếu tìm thấy thêm chất lỏng này thì hãy đến hậu sơn tìm ta. Bất kể là tạo hóa đan hay phi kiếm, ngọc phù thậm chí là khẩu quyết ngưng khí kỳ tầm thứ 10 trở lên ta cũng có cách đưa cho ngươi. Nói xong hắn phất tay xoay người rời đi. Mắt Vương Lâm híp lại, thoáng hiện hàn quang. Câu này của đối phương thật quá thâm độc. Nếu là người khác thì trong thời gian ngắn không thể phát hiện ra điều gì. Nhưng hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người, trong lòng biết rõ rất nhiều chuyện, chẳng qua là không nói ra miệng thôi. Đối phương nói vậy cũng có nghĩa là bất cứ kẻ nào chỉ cần có chất lượng này thì đều có thể tới tìm hắn trao đổi. Chỉ một câu này đã đẩy Vương Lâm tới bờ vực nguy hiểm. Tuy không không nhìn thấy ánh mắt người khác nhưng hắn vẫn có cảm giác như bị kim châm. Tiện nhiên đã có người chú ý tới hắn. Bất quá khi Vương Lâm quyết định xuất ra linh khí truyền thủy thì trong lòng hắn đã tính tới những tình cung ngoài ý muốn. Vì thế hắn vẫn không hoảng hốt mà vẫn bình tĩnh đánh giá bốn phía. Mọi người lại tiếp tục tiến hành giao dịch. Cuối cùng giao dịch hội cũng chấm dứt. Người đổi được thứ vừa lòng thì vui vẻ, chưa đổi được thì buồn bã. Mỗi người đều có một tình cảm riêng rời khỏi nơi này. Vương Lâm vẫn không cùng Vương Hạo rời đi mà ngầm giáng lên chân hơn 10 tầng tiên phủ, rồi lập tức phóng đi như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đã biến mất. Vương Hạo vốn là người thông minh Nhìn thấy Vương Lâm như vậy cũng lập tức bỏ chạy truyệt trái mấy tên Cốt Tâm với chất lỏng thần bí của Vương Lâm thấy Vương Lâm bất tỉnh linh tẩy mất liền choáng váng, muốn đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa, không khỏi mắng vài câu rồi rời đi. Mấy đệ tử Cốt Tu phi cao thâm cũng không tiện tránh trởn đuổi theo. Suốt sao giữa sao dịch hội của đệ tử trong môn phái mà dám giết người đoạt bảo bất khi vị phương sư phụ biết được thì chắc chắn sẽ không xong. Vương Lâm bỏ chạy thật nhanh, không nhưng dám tiên phù lên chân. Tiên phù này có thể chồng lên nhau để tăng tốc độ, dùng liền một lúc mấy chục tấm phù khiến tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chẳng bao lâu sau thì về tới môn phái. Người hắn kiêng kỵ nhất chính là nam tử mặt tử kia. Sau khi trở lại môn phái, hắn không lập tức tới chỗ nơi ở của Tạc Vũ mà cẩn thận tìm một gian phòng bỏ không nấp đi. Đợi khi sắc trời dần tối, hóa hình hóa thanh gian mất được tiểu lộ ra mặt thật thì hắn mới cẩn thận ra ngoài. Cũng may dọc đường không phát hiện ra được cái gì bất thường. Sau khi trở về chỗ ở của Tạc Vũ, hắn lập tức bế quan tu luyện, không để ý tới bất cứ việc gì nữa. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Tân. Thực hiện. Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website: udichuyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 34: Tập huấn. Có được khẩu quyết đến ngưng khí kỳ tầng thứ 9, Vương Lâm bắt đầu an tâm Suốt ngày sống du trú trong nhà, thời gian dần dần trôi qua, toàn bộ hang nhạc cái bắt đầu tràn ngập không khí thần trưng. Toàn bộ đệ tử đều đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc tỷ thí cuối năm. Một khi có thể tiến vào thập cường thì pháp bảo đan dược, linh thạch, ngọc phù v. v đều có thể đạt được. càng khiến cho bọn họ phải đỏ mắt chính là lần này Trương môn đã xuất ra trọng bảo Hãn Phái. Song Nguyệt Hoàn làm phần thưởng cho người giành vị trí đứng đầu. Song Nguyệt Hoàn vốn là phi vật của một tiền mối trong môn phái 300 năm trước. Uy lực rất lớn, là một kiện bảo bối vừa công vừa thủ hiếm có. Vì thế nên cả đám đệ tử môn nội đều nắm chặt tay thề đoạt được bảo bối. Còn như cuộc tỷ thể của đệ tử mới. Năm nay môn phái cũng có thu mấy đệ tử mới. Nhưng trong mắt mọi người, Vương Trác nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ trở thành tân nhân vương. Những đệ tử ký xanh khác lại có địch ý với nhau quá nặng. Đối với bọn họ mà nói, lần tỷ thí giữa những đệ tử ký xanh này chính là cơ hội tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời họ. Mỗi người đều âm thầm chuẩn bị thật kỹ cho lần tỷ thí này. Nhưng toàn bộ những không khí thần trương này lại chẳng liên quan gì đến Vương Lâm cả. Cả ngày trừ tu luyện ra thì hắn lại luyện tập trấn lực thuật. Một ngày cuối tháng, hắn đi ra khỏi phòng ở cho tạp bộ đi thẳng đến chính điện. Pháp quyết che giấu khí tức hắn đã luyện thành. tâm niệm vừa chuyển, linh khí trong cơ thể hắn lập tức được sâu đi, chỉ biểu hiện ra ngoài tu vi chưa đạt tới nhưng khí vị tầng thứ nhất. Hắn cũng biết chỗ ở cho tạp vô lắm đầy nhiều ma, không thích hợp để tu luyện nên muốn kiếm cớ xuống núi tìm chỗ yên tĩnh tiềm tu. Sau khi đi vào chính viện, hắn đi một lúc thì tới dược viên của Tôn đại chủ. Hắn cung kính cao giọng nói: Đệ tử Vương Lâm cầu kiến sư phụ. Ngươi tới đây làm gì? Đại môn dược viên vẫn chưa mở ra nhưng bên trong đáp vọng ra giọng nói có vẻ không điên nhẫn của Tôn đại chủ. Hiển nhiên hắn rất không ưa tên đệ tử này. Vương Lâm không thay đổi vẻ mặt, vẫn cung kính nói: "Đệ tử tu vi thấp kém, biết không thể đánh thắng trong trận tỷ thí ngày mai, sẽ làm xấu mặt sư phụ." Vì thế đệ tử không muốn tham gia. Hừ, coi như tiểu tử nhà ngươi thức thời. Lần này có tên vương chắc, đệ tử sư thúc náo hư của ngươi, tuổi còn nhỏ đã tu luyện đến đỉnh phong ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, có thể đột phá lên tầng 2 bất cứ lúc nào. Cho dù ngươi thoát đi, người ta cũng chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Nghe nói các ngươi là thân thích nhưng sao lại có trinh lễ lớn như thế chứ?" Tôn đại trụ nói với giọng châm biếm. Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý, nói: "Vương Trác từ nhỏ đã thông minh thiên phú linh căn tốt, đệ tử sao có thể tránh được? Nửa năm nay có tìm lại được Hồ nô không?" Tôn đại trụ trầm mặt một lúc rồi hỏi. Vương Lâm lắc đầu, lộ vẻ buồn bã nói: việc này cũng lạ, đệ tử giác tìm nhiều lần như vẫn không thể tìm được nơi hồ lô rơi xuống. Còn việc gì không không còn thì xéo đi. Nhìn thấy ngươi ta lại bực mình. Tôn đại chủ lạnh giọng nói, hắn vừa nhìn thấy tên đệ tử này thì lại không thống chế được tính nóng này của mình, hận không thể đập chết hắn tránh bị mấy đồng môn cùng lừa cười vào mũi. Sư phụ, đệ tử ở trên núi thấy rất buồn chán, muốn xuống núi một chuyến. Chờ mấy năm rồi trở về, người xem có được không? Vương Lâm Quý đầu cung kính nói. Xuống núi? Không được. Ngươi không nói thì ta cũng quên mất. 4 năm nữa sẽ tới đại hội giao lưu với Huyền đạo Tôn. lần này trưởng môn sư bá của ngươi ra lệnh, đại bộ phận đệ tử môn nổi hết năm nay sẽ tiến hành tập huấn trong 4 năm. Ngươi cũng đi tham gia đi. Không 4 năm sau, trên đại hội lại thua quá mất mặt, làm xấu mặt ta. Tôn đại chủ lập tức cự tuyệt. Tập huấn? Vương Lâm ngẩn ra. Cứ 20 năm lại có một lần trao đổi, đây là uy cổ mấy trăm năm nay. Huyện Đảo Tông và Hằng Nhạc Phái chúng ta bề ngoài thì có vẻ hữu hảo nhưng cũng âm thầm cạnh tranh nhau. Mấy lần luận bàn trong một trăm năm trở lại đây, chúng ta đều thua đối phương. Chuyện này thật quá mất mặt vì thế mới có chuyện tập huấn. Ngươi nghe ký cho ta, nếu sau lần tập huấn này mà ngươi không có tiến bộ gì. Làm xấu mặt ta ở đại hội bốn năm sau thì ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Hằng Nhạc Phái. Tôn đại trụ chẳng muốn giải thích gì thêm. Vương Lâm thầm than một tiếng, chuyện ra ngoài tu luyện rõ ràng không có khả năng. Hắn thấy Tôn đại trụ đang tức giận nên gật đầu vân dạ, cáo lui ra về. Trở về phòng ở tạp vụ, Vương Lâm trầm tu một chút. Nếu không thể ra ngoài tu luyện vậy, thừa dịp tập huấn tìm cơ hội tu luyện đi. Ngày hôm sau, cuộc tỷ thí trong môn bắt đầu. cả môn phái trở nên vô cùng náo nhiệt. Vương Lâm do dự một chút rồi cuối cùng cũng quyết định không đi xem mà tranh thủ thời gian cùng cố tầng thứ 2 ngưng khí kỳ. Mấy ngày sau, từ một đệ tử ký danh, Vương Lâm biết được trong đệ tử môn nội thì Trương sư huynh đoạt giải nhất. Bất quá nghe nói đó là vì không có tên tử y lúc trước tham gia. Về phần Vương Trác, không ngoài dự đoán Hắn đã trở thành tân nhân vương. Vì thế nên càng ngang ngược càng sợ, không thèm để ai trong đám đồng niên vào mắt. Một tuần sau, sáng sớm, tiếng chuông vang vọng khắp nơi trên hàng nhạc phái. Tiếng chuông này vang lên có nghĩa là toàn bộ đệ tử môn nổi phải nhanh chóng tập hợp ở đại điện môn phái. Vương Lâm đang ở trong không gian mộng cảnh nên không nghe được Mãi cho đến khi Tôn Đại Trụ nổi phẫn nộ lôi đình, một cước đá bay cửa phu tạc vụ thì hắn mới tỉnh lại. Vội vàng thu hồi hạt trông rồi che giấu tu vi. Hắn mở cửa phòng ra, chỉ thấy Tôn Đại Trụ mặt tức phẫn đến đỏ bừng quát thẳng vào mặt Vương Lâm. "Vương Lâm, ngươi bị điếc hả?" Không nghe thấy tiếng chun hả. "Đồ nhiệt độ nhãn ngươi!" Toàn bộ đệ tử môn nổi tham gia tập huấn đều đã đến đủ cả, chỉ còn thiếu mình ngươi. Hãy ta mất mặt trước sư huynh đệ, ngươi ngươi làm ta tức chết. Vương Lâm khẽ nhíu mày lại, im lặng không nói. Tôn lại chủ trình mắt nhìn Vương Lâm một cái. Hắn biết lúc này không phải lúc dạy dỗ đệ tử Trương Môn và các sư huynh đang chờ nên không thèm nói thêm, túm lấy Vương Lâm, chân đạp mây nhanh chóng bay lên trời. Tôn đại trù dùng tốc độ nhanh nhất bay đến bên ngoài đại điện rồi ném hắn xuống đất. Tôn đại trù thấp giọng quát: "Vương Lâm, đi theo ta vào bên trong. Nếu ngươi lại làm ta mất mặt thì cho sư trưởng môn trách phạt thì ta cũng phải đập tiếp ngươi." Câu sau cùng vừa nói ra thì trong mắt Tôn đại chủ cũng lộ ra sát khí. Hắn đã chán ghét tên đệ tử này tới cực điểm rồi, quyết tìm cơ hội trục xuất hắn khỏi sư môn. Vương Lâm xoa xoa cánh tay rồi phủi bụi trên quần áo. Nếu không phải hắn đã đạt giác tới ngưng khí dị tầng thứ 2 thân thể mạnh mẽ hơn không ít thì đã gãy tay rồi. Hắn cúi đầu nhẹ giọng đáp: "Đệ tử tuôn mình" Tôn lại chu thử một tiếng, sửa sang lại quần áo một chút rồi đi vào đại điện. Vương Lâm hít sâu một hơi, cố áp chí cơn giận, chỉnh lại sắc mặt như thường rồi đi theo vào. Đại điện hàng nhạt phái là nơi quan trọng nhất môn phái. Không gian trong đại điện rất lớn. Bên trong có hơn 10 pho tượng khổng lồ của những vị tiên hiền trong môn phái chia ra đứng hai bên, toát ra một không khí nghiêm trang ra toàn đại điện. Vương Lâm đi theo sau Tôn Đại trụ vào. Hơn M U P Q Q O I, ánh mắt lập tức tập trung lên người hắn. Hắn lập tức cảm giác thấy hô hấp có chút khó khăn, vội cúi đầu xuống. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website: audiochuyen.org. Quyển 1. phi union bình thường. Chương 35. Hậu Sơn. Trong đại điện đứng hơn 40 vị nổi môn đệ tử, hắc, bạch, hồng ba loại quần áo đều có suy chỉ cốt tử y là không có. Đám đệ tử này nét mặt nghiêm túc, trong đó sáu người Vương Lâm biết mặt cũng không ít, Vương Trác, cô gái họ Từ, cô gái họ Chu, Trương Sư Huân. Trước mặt bọn họ chia làm hai bên ngồi xuống mười mấy lão giả. Vẻ mặt lánh ảm Chính giữa, ngồi một người Người này trên dưới bốn mươi Mặc áo dài màu săn thấm Trong tiên phong đảo cốt Ánh mắt như điện, lạnh nhạt nói Tôn sư đệ, đây là đệ tử của ngươi Tôn đại trụ khuôn mặt vội vàng tỏ ra tươi cười Nói Trưởng môn sư huyên tiểu tử này chính là đồ đệ vương lâm của ta Hắn nhập bôn muộn không biết ý nghĩa của việc gõ vang năm tiếng chung là gì. Quả nhiên sư phụ thế nào thì có đồ đệ thế ấy, Tôn sư đệ, tên đệ tử ngu ngốc này cùng ngươi năm ấy giống nhau như lúc đó. Ngồi ở vị trí bên phải một lão giả mặt đỏ trầm giọng nói: "Sư huynh lời này không đúng, Tôn sư đệ năm đó nói như thế nào cũng là thiên tư đủ tư cách, có thể so với tên đồ đệ này khá hơn không ít đâu." lại có một lão giả ở một bên cười nói, nam tử áo lam nhíu mày, lãnh đạm quét mắt Vương Lâm, rồi không hề để ý tới, trầm giọng nói: "Vừa rồi ta đã nói, lần tập huấn này nhất định phải thành công, 4 năm sau phải giao đấu cùng với Huyền Đạo tông, tuyệt đối không thể thua. Từ hôm nay trở đi các ngươi tiến vào phía sau núi" Mỗi người phải tự cố gắng tu luyện, đề cao tu vi, đoạt linh đan lần này môn phái xuất ra một vạn viên cho các ngươi sử dụng. Trong thời gian này không thể tùy ý rời khỏi sơn môn, các ngươi nhớ kỹ chứ? Tất cả nội môn đệ tử cùng kêu lên, "Nhớ!" Nam tử áo lam nhìn qua gật đầu tiếp tục nói, Ta hy vọng 4 năm sau, trong các ngươi sẽ xuất hiện người được mặt tử y đại biểu cho đệ tử nòng cốt hàng nhạc phái, vượt xa nổi môn đệ tử, còn vượt xa thiên nào các ngươi tự tìm hiểu đi. Hiện tại ta đem các ngươi đưa đến phía sau núi, tự sẽ có người an bài chỗ tu luyện cho các ngươi. Nói xong, nam tử áo lam tay áo vung lên, một đạo bạch quang từ tay áo hắn bắn ra. Khi ở trong đại điện quay một vòng, nam tử khẽ quát một tiếng, mở. Và quang nhiếp thời trải rồng ra khắp phòng trong nháy mắt biến thành một đảo quần sáng, đem tất cả nội môn đệ tử bao phủ ở bên trong. Đi. Nam tử áo lam một câu quát khẽ, quần sáng một trận ba quang lóe ra, biến mất ở trong đại điện. Vương Lâm thân thể cảm giác được thấy rất ấm áp. Mắt Hoa Lâm cảm thấy rất kinh ngạc khi phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ bên trong sơn cốc, nơi này linh khí nếu so với bên ngoài thì ngậm đ đậm hơn rất nhiều. Xa xa lại truyền đến thanh âm nước chảy. Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện tất cả nội môn đệ tử cũng đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn bốn phía đánh giá không ngừng. Trong cốc không có bất kỳ loại thực vật nào, chỉ có chùi lủi một vách đá cực kỳ to lớn. Trên vách đá sừng đứng có vô số cửa động chi chít như tổ ong, cũng có một vài cái bì từ thạch biệt kín. Bỗng nhiên Vương Lâm phát hiện có người nhìn mình quay đầu lại, thì thấy Vương Trác đang cười lạnh nhìn hắn, mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đúng lúc này, trong huyết động ở trên vách đá bay ra thanh niên mặt tử y, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói: "Các vị sư đệ Nơi này phía sau núi Hằng Nhạc phía của chúng ta nói là phía sau núi nhưng cũng không phải là thật sự là ở phía sau Hằng Nhạc Sơn, nơi đây trên thực tế là từ ngàn năm trước các vị thủy tổ đã tập trung tất cả các vị tiền bối biên anh gì mở ra nơi này cho các đệ tử nội môn lấy nơi tu luyện, linh khí ở trong này vượt xa bên ngoài các ngươi nếu đến đây phải tranh thủ thời gian tu luyện, không được lơi lỏng, nếu không đừng trách sư huân pa đen các ngươi ném ra sau núi. Từ thanh niên này, Vương Lâm cũng nhận ra, đó đúng là người trao đổi linh khí truyền thủy với hắn. Ni sư Huân Chương Cổm nghe nói đã tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ 6, nói chung sâu không lường được. Vương Lâm hơi cúi đầu, tâm cơ của tên Chương Cổm, hắn biết rất rõ, vì ngày đó hắn nói láo mà bây giờ có thể lâm vào tình thế rất nguy hiểm. Khẩu quyết ngưng khí kỳ dưới tầng 7, chỗ này ta cũng có, đợi các ngươi đạt đến những mức nhất đỉnh thì có thể đến chỗ ta mà lấy, còn hiện tại sau khi ta kiểm tra, ta sẽ tự biết cho các ngươi cay gì. Về phần nơi tu luyện của các ngươi thì tất cả các đồng chư bị nóng này tùy ý ngươi chọn lựa. Còn đây là đoạt linh đan, mỗi bình có một trăm viên, hàng năm phát một lần. Trương Cụm nói xong, tay phải vung lên, trên mặt đất xuất hiện 50 cái bình nhỏ. Lúc này nội môn đệ tử lục tục đi ra, lặng lẽ cầm lấy một cái bình nhỏ tìm kiếm chỗ tu luyện tiến vào. Vương Lâm thở dài một hơi, thầm nghĩ ngày đó dùng Hóa Thanh đan, đối phương không có khả năng nhận ra mình, vì thế đi ra cầm lấy một bình. Trương Cụm đứng ở một bên, nhìn một đám nội môn đệ tử đi qua. Khi thấy Vương Lâm, bỗng nhiên thần sắc biến thành cổ quái, nói: "Ngươi tên là gì? Như thế nào ngay cả ngưng khí kỳ tầng thứ nhất đều không đạt được? Sư phụ ngươi là ai?" Vương Lâm cước bộ dừng lại, xoay người cung kính nói: "Sư huynh tại hạ Vương Lâm, ta sư tôn Đại Trụ, vì thiên tư không đủ đi, đến bây giờ vẫn đang chưa đạt tới tầng thứ nhất." Trương Cuồng ngẩng ra, cười nói: "Ngươi là Vương Lâm. Ta nghe nói qua ngươi, thiên tư tuy rằng rất trọng yếu, nhưng nghị lực cũng là điều mấu chốt để tu tiên, ngươi nếu thiên tư không đủ, lại càng phải cố gắng thêm." Vương Lâm vội vàng gật đầu. "Thôi, này vách đá rất cao, ngươi ngay cả tầng thứ nhất cũng không đạt tới, nói vậy cũng không thể đi lên, ta tiến ngươi một đoạn đường." Trương Cuồng tay áo vung lên, nhất thời một cỗ lượng mạnh mẽ xuất hiện dưới chân Vương Lâm, mang theo hắn đi vào một miệng huyệt động, sau đó mới biến mất. Vương Lâm đối với Trương Cuồng cung kính nói: "Cảm ơn." Rồi xoay người đi vào huyệt động, sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ nếu không có chuyện ở trước kia, chính mình sẽ cho rằng vị nhị sư huynh này đối nhân xử thế vô cùng tốt đáng tiếc. Hắn đã sớm biết bộ mặt thật của đối phương, tự nhiên sẽ không đem điểm ấy ăn vụng nhỏ nhoi ấy để trong lòng. Tuyệt động không lớn, chỉ có một cái giường đá, ở một bên trên vách tường còn có một cái tay nắm đóng mở cửa, Vương Lâm Ngưng thần nhìn một chút, lấy tay géo một cái, nhất thời một loạt tiếng động âm ầm vang lên, một tấm thạch bích từ trên xuống dưới che kín miệng huyệt động. cẩn thận kiểm tra trong huyệt động một phen, xác định cũng không có cái gì đặc biệt, Vương Lâm đối với bên trong vô cùng hài lòng, lúc trước hắn tìm Tôn Đại Trụ là muốn tìm lý do rời môn phái tìm kiếm chỗ tu luyện, tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng bây giờ cái này so với ý nghĩ ban đầu không có gì khác nhau. Chỉ có một chút không tốt, đó là trong huyệt động không có nước. Vương Lâm tu luyện chủ yếu chính là sửa vào linh khí thực thể, nhưng mà trong túi trữ vật của hắn lúc trước cũng tích lũy không ít nước tuyết, hẳn là đủ dùng dùng một thời gian. Mặt khác, vừa rồi hắn nghe thấy trong túi có tiếng nước chảy, canh vấn đề về nước nô, chỉ cần cẩn thận một ít, cũng không phải là chuyện gì không giải quyết được. Tiên nhịch. Tắc sa. Nhí canh. Thực hiện Tuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Nguyễn 1 Thiếu niên bình thường Trường 36 Thị Phi Nghĩ đến đây hắn liền xuất ra hạp châu thần bí Bắt đầu bế quan tu luyện lần đầu tiên Thời gian như thoi đư Trong nháy mắt 2 năm đã trôi qua Trong 2 năm này nếu không tu luyện hổ nạp Thì hắn lại luyện tập sấn lực thuật hoàn toàn không có cảm giác tịch mịch chút nào. Tuy nói là 2 năm, nhưng nếu tính cả trong không gian mộng cảnh nữa thì trên thực tế, hắn đã bế quan gần 13 năm rồi. Mức độ nồng đậm của linh khí nơi này rất cao. Hắn hiểu rõ, tuy nó kém linh khí truyền thủy nhưng mỗi lần thực hiện thổ nạp, hắn cảm thấy được mật độ linh khí cao hơn bên ngoài gấp mấy lần. Từ khi bắt đầu tu luyện hung khí kỳ tầng 2, tu luyện bắt đầu thong thả. 6 năm trước, khi ở trong mộng cảnh hắn đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ 2, phát hiện ra linh khí không ra tăng thêm nữa nên bắt đầu thử đột phá. Sau mấy lần đột phá, cuối cùng hắn cũng thành công tiến vào tầng thứ 3. nhưng mà khiến hắn rất buồn bực và khó hiểu chính là 7 năm sau trong mộng cảnh mặc dù hắn đã đạt tới đỉnh phong tầng 3 nhưng bất kể hắn thử thế nào cũng không thể thành công đột phá lên tầng thứ 4. Cái này không phải do linh khí không đủ mà là có một cỗ lực lượng thần kỳ luôn ngăn cản hắn trong thời khắc mấu chốt. Hơn nữa tầng thứ 3 nguyên khí kỳ cũng có chút cổ quái, không giống như hai tầng đâu. Khi đạt tới cực hạn, nếu không tiến vào tầng tiếp theo thì linh khí sẽ không tiếp tục ngưng tụ. Tầng thứ 3 này giống như không có cực hạn vậy. Mặc dù Vương Lâm biết mình đã đạt tới đỉnh phong nhưng khi thổ nạp, linh khí vẫn không ngừng gia tăng, thân thể cũng không ngừng được linh khí cải tạo. Điều này khiến cho Vương Lâm cực kỳ kinh ngạc, nghĩ thế nào cũng không ra. Cho đến hôm nay, toàn bộ linh khí tuyết thủy đã được dùng hết. Trong túi trữ vật của hắn chỉ còn lại một hồ lô chất lỏng cuối cùng. Cái hồ lô này có từ lâu lắm rồi. Nó chính là một trong ba cái hồ lô hắn năm đó lên núi hắn đã chôn xuống. Lúc trước hắn đã từng dùng hai cái, nhưng vì uống liền một hơi nên suýt nữa toi mạng. thế nên từ đó đến giờ hắn vẫn luôn kinh kỳ với cái hồ lô chứa đầy lộ tụy này. Sau so sự một chút, Vương Lâm vẫn không lấy cái hồ lô này ra. Theo hắn nghĩ, bây giờ linh khí trong hồ lô này tuyệt đối đã đạt tới mức sơ sơ quy quy o ca khủng khiếp. Mình đã bị một lần suýt chết rồi, cẩn trọng một chút vẫn tốt hơn. trước khi luyện đến mấy tầm cao của ngưng khí thì rồi sử dụng cũng không muộn. Hắn đứng lên, vận thân thể một chút rồi đặt tay lên vách tường. Lập tức những tiếng ầm ầm nhỏ vang lên. Hạc Bích từ từ nhấc lên lộ ra một cái cửa. Ánh mắt trời xuyên qua cửa chiếu vào bên trong động. Vương Lâm bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào nên cảm thấy chói mắt, mãi một lúc sau mới khôi phục lại bình thường. Lúc này hắn mới đi ra, hít sâu một hơi. Đứng trên cao nhìn xuống, hắn thấy có không ít người đang ngồi chén gió với nhau trên sơn cốc. Chắc đều là không chịu nổi tự buồn tẻ khi về quan nên mới ra ngoài giải sầu. Nghĩ một chút, hắn quyết định ầm giấu tu vi chỉ để lộ ra ngoài tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. tiếp đó hắn vung tay lên, một luồng lực đẩy từ phía dưới đẩy hắn lên, mang theo thân thể hắn nhẹ nhàng hạ xuống phía dưới. Ở trong mộng cảnh 13 năm, hắn đã luyện sẵn lực thuật đến mức lô hỏa thuần thục. Mây sờ gần như chẳng cần đến khẩu quyết, tâm niệm của hắn vừa xuất hiện một cái, dẫn lực thuật liền lập tức xuất hiện. Ví dụ như hắn đang bay trên không lúc này chính là dùng sẵn lực thuật khống chế thân hình của mình. Cái này tuy nói là chỉ cần luyện sẵn lực thuật đạt tới trình độ nhất định là có thể làm được, nhưng tốc độ lại cực chậm. Một khi ra tốc sẽ xuất hiện tình trạng không thể khống chế được. Mà hiện tại Vương Lâm lại rất tự tin cho dù là phi hành tốc độ cao thì cũng không có chuyện không khống chế được thân hình. Cái này nếu không phải là luyện tập sẵn lực thuật mười mấy năm thì tuyệt đối không thể làm được. Nhưng làm quái gì có ai lại đi bỏ mười mấy năm ra luyện tập cái tiên thuật cơ sở này đâu? Người tu tiên đều chạy đua với thời gian, trên cơ bản sẽ không có ai lại đi lãng phí thời gian cả. Nếu luyện tập cái này thì không bằng tu luyện mấy tiên pháp cao cao còn hơn. Vì không thu hút sự chú ý, Vương Lâm chậm rãi hạ xuống tốc. Nhưng vừa mới hạ xuống thì một tiếng cười hô hố truyền đến. Trời đất, mặt trời mọc nắng tây rồi. Đến phế vật Vương Lâm mà cũng có thể luyện đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất kì. Cuối cùng cũng có thể xuống vách đá mà không cần hỗ trợ. Vương Lâm quay đầu nhìn lại, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kinh thường của Vương Trác. Ở bên cạnh Vương Trác lúc này còn có mấy người, toàn bộ đều là đệ tử môn nội. Một thanh niên mặt bạc kia, chừng 24-25 tuổi trong số đó lên tiếng chế nhạo. "Phương Lâm, thật ta ngươi không nên tới nơi này. Ngươi cứ ở tu tập vô vi đám đệ tử ký xanh là được rồi. Ở đó ngươi còn có thể có cảm giác cao cao tại thượng." Nhưng bây giờ ngươi lại là kẻ kém cỏi nhất trong số chúng ta rồi." Thần thức Vương Lâm khẽ đảo qua. Vương Trác cũng đạt tới ngưng khí kỳ tầng 3 giống hắn. Còn tên thanh niên vừa nói cũng đạt tới đỉnh phong tầng 4, lúc nào cũng có thể đột phá. Vương Lâm của tỷ thí 2 năm trước coi như tiểu tử nhà ngươi cũng thông minh, biết không phải là đối thủ của ta nên tự đồng bỏ cuộc. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, kế vật vĩnh viễn vẫn là kế vật. Cả đời này ngươi chẳng thể nào so với vương trác ta được. Ta là tân nhân vương hai năm trước, ngươi làm sao sánh được. Thanh niên phận bạc y bên cạnh cũng cười nhạo. Tiểu sư đệ, đi lấy nước cho ta. Tâm Tình sư huynh đây đang rất tốt, nói không chừng lại chỉ điểm cho ngươi một chút đó. Nói xong hắn ném một cái bình xuống dưới chân Vương Lâm. Vương Lâm không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn đối phương. Ý gì hả? Muốn đánh nhau sao? Nói cho ngươi biết, nhị sư huynh đã nói trong hậu sơn đệ tử môn nổi có thể đánh nhau. Nếu tiểu tử nhà ngươi không thức thời, đừng trách sư huynh ta giáo huấn ngươi. Thanh niên vận bạch y lộ vẻ khinh thường. Đủ rồi. im miệng hết cho ta. Một tiếng quát từ trên vách nối truyền xuống. Tiếp đó một đạo hắc ảnh bắn xuống nhanh như chớp. Sau khi nó hạ xuống, mới lộ ra thân ảnh Trương sư huynh. Hắn nhíu mày quét mắt qua tất cả mọi người rồi quát. Vương Trác, Tôn Hạo, hai người các ngươi không đi tu luyện mà lại đi khi vế một sư đệ mới đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất là sao hả? Hai người sắc mặt khẽ biến, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Lâm, hừ nhẹ một cái rồi không dám nói gì nữa. Hiển nhiên là trong lòng có chút sợ hãi vì Trương sư Thiên này. Trương sư huân quay lại nhìn Vương Lâm, cũng nghiêm khắc nói: "Vương Lâm, ngươi thật ra cũng không nên tới nơi này. Nhưng nếu đã đến đây thì lo mà tu luyện cho tốt. Ở tu chân giới, thực lực mới quyết định tất cả." Vương Lâm gật đầu đồng ý Do so dự một chút rồi hỏi Trương Sư Hương Ta có một chuyện muốn hỏi một chút Khi đặt tới đỉnh phong Ngưng khí kỳ tầm thứ nhất Vì sao ta thử mọi cách đột phá Mà vẫn không thể thành công Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDHuyện.org huyện 1. Cứu niên bình thường. Chương 37. 45. Chương Sư Huynh lãnh đạm liếc nhìn Vương Trác một cái nói: "Mấu chốt đột phá trên thực tế đích xác cùng thiên tư có quan hệ lớn giao, có người lần liền thành công, có người yếu cầu hơn trăm lần hơn 1000 lần, thậm chí cả đời đều không thể đột phá, cũng có Vương Lâm lộ ra vẻ tiễn muộn đột nhiên hỏi: Trương sư Huân có phải hay không đột phá tầng đều khó khăn như vậy, nhị tiến tâm, tam tiến tứ, đều như vậy sao?" Trương sư Huân gật đầu nói. "Đúng vậy, càng đi về sau càng khó, nhất là tam tiến tứ, ngũ tiến lục lại càng khó khăn." Trương sư Huân đồng thời trả lời, bỗng nhiên có một người con gái hỏi. "Sư huynh, tam tiến tứ suốt cuộc gian nan tại chỗ nào?" Ta hiện tại chính là ngưng khí vì tầng thứ ba người nói chuyện đúng là nữ tử họ Chu mà thương chắc đau khổ theo đuổi. Trương sư gương trầm ngâm một lát nói Hôm nay ta liền mượn cơ hội nói rõ chi tiết cho các người ngưng khí vì bình cảnh, ngưng khí vì dưới 6 tầm có 2 bình cảnh. Thứ nhất là 3 tiến tứ, bình cảnh này đối với một số người mà nói dễ dàng vượt qua nhưng đồng dạng đối với một số người khác. Có thể cuộc đời này cũng không thể đột phá, trong đó mấu chốt cùng tiên tư không quan vệ, trọng điểm ở chỗ có hay không lính ngộ đại đảo mà thôi. Nói xong, mắt nhìn mọi người thân ý sâu sắc lại tiếp tục nói: Người tu tiên phải chặt đứt phàm trần, nếu được tam tiến tứ sẽ không nan nhưng chén không được thì lại càng khó khăn. Về phần ngũ tiến lục Đó là bởi vì đây là ngưng khí kỳ biến hóa vây bản, tất thân thể được linh khí cải tạo chút thành tựu cần tiến hành hàng loạt sự thay đổi, linh khí cần thiết ha tổn thật lớn cho nên trở thành bình cảnh ngăn cản đại bộ phận tiến lên vương lâm nghe song trong lòng chấn động, chầm mặt không nói. Mặt khác nổi môn đệ tử nét mặt đều không giống nhau, lại tiếp tục hỏi một vài vấn đề mãi cho đến khi sắc trời dần tối. Mọi người lúc này mới giải tán. Vương Lâm cau mày hướng về trong tốc đi đến, bên tai tiếng nước chảy sần sần lớn lên, cũng không lâu lắm, một con sông nhỏ đã ở trước mặt hắn. Một tia linh khí nhàn nhạt trong nước sông phát tán ra, Vương Lâm uống một ngụm thầm nghĩ tuy nói kém hơn nước suối linh khí nhưng cũng có thể gia tăng linh khí. Vì thế hắn không nói hai lời, xuất ra một đám hồ lô múc đầy nước sông, sau một hồi lâu cuối cùng đem tất cả hồ lô múc đầy xong, mới vừa quay người lại, đồng tử hắn lập tức co rút lại, chỉ thấy nhị sư ung như u linh đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Lúc trước hắn múc nước sông thần thức vẫn quan sát bốn phía, không có phát hiện chút gì thường, còn đối phương hiển nhiên đã tới đây lâu rồi. Vương Lâm đáy lòng trầm xuống. Vương sư đệ, nước sông này ẩm chứa linh khí, uống nhiều một ít đối với ngươi tu luyện cũng có lời, bất quá ta thấy ngươi chuẩn bị hồ lô không ít, chẳng lẽ ngươi biết trước nước sông nơi này có thể sử dụng. Trương Cùng ánh mắt chút động trầm giọng nói. Vương Lâm bất động thanh sắc thu hồi hồ lô trong tay cung kính nói: Ta xin từng nói cho sư để nước sông nơi đây có trở giúp tu luyện cho nên sư để chuẩn bị không ít chương cuồng nhìn chằm chằm vương lâm, hồi lâu sau gật đầu nói: "Ôn sư thúc biết việc này thật cũng bình thường, ngươi trở về tu luyện đi, ngắn ngủi 2 năm rắc đạt đến được ngưng khí kỳ tầng thứ nhất xem ra sư để quả thực hạ đại cốt tâm, khá lắm, ta hy vọng ngươi có thể đạt tới tầng thứ 2." Vương Lâm ôm quyền cáo lui rất cẩn thận rời đi, sau khi trở lại huyệt động hắn mới thở phào một cái, lưng áo đã bị mồ hôi thấm đẫm, cũng may hắn đã có thói quen không có lúc nào là không ẩn nấp tu vi, nếu không nếu để cho đối phương phát hiện hắn tế đã muốn ngưng khí tầng thứ 3 chắc chắn hoài nghi hoài nghi đến lúc đó bằng thực lực bây giờ cho dù bị giết chết cũng không có chút lực hoàn thủ. Người tu tiên thật ra cùng phàm nhân giống nhau, đều có các loại dục vọng hơn nữa có khi lại còn tàn khốc hơn. Cho nên Wiz không thể làm cho người ta biết ta có thần vi châu tử. Vương Lâm âm thầm cảnh báo chính mình. Sau khi chèn lại huyết nổng vương lâm quanh chân Cố đỉnh, rơi vào trầm tư. Theo đạo lý mà nói người tu tiên chật đức phàm trần là vì làm cho tự thân không hề có các loại dục vọng, do đó hắn cường tu luyện, nhưng hắn sau khi tiến vào hàng nhạc phái thấy đại bộ phận người tu tiên không có người nào có thể chân chính không hề có loại dục vọng, ngược lại so với phàm nhân càng thêm nhiều hơn. Vì từ đó cái gọi là chật đức phàm trần chật qua là cái khái niệm mơ hồ mà thôi, nhưng tam tiến tứ dựa theo lời chương sư huynh lại nhất định phải chật đức phàm trần, điều này cũng có chút từ mâu thuẫn. Hồ Tư hồi lâu, hắn vẫn không rõ, Vương Lâm tự nhận chính mình không thể chật đức thân tình, cũng may ngưng khí kỳ tầng thứ 3 cùng hai tâm chức không sống, tuy nói không thể đột phá nhưng linh khí vẫn đang gia tăng. Vì thế lo lắng hồi lâu, hắn đành bỏ đi ý niệm đột phá trong thời gian ngắn trong đầu, an tâm cùng cố tâm thứ ba. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, bất giác đã qua 2 năm quang cảnh, Vương Lâm tại Hậu Sơn đã muốn bí quan 4 năm. Sau 2 năm Vương Lâm có đi ra ngoài một lần, phải đi bổ sung nước sông trùng châu tử ngâm để về sau tu luyện. 4 năm 500 hiện thực, mộng cảnh là 25 năm thời gian. Nếu tính toán lại phương Lâm thực tế đã muốn tu luyện 27 năm. Ngưng khí kỳ vẫn như cũ đình trệ ở tầng thứ 3 không có đột phá. Nhưng trong cơ thể hắn linh khí không ngừng tăng trưởng. Sau 4 năm tu luyện âm thanh chương cuồng vang lên. Các vị sư đệ thời gian 4 năm đã đến, trưởng môn sư bá ở đại điện thi pháp truyền cho các ngươi trở về. Tất cả vách đá huyệt động toàn bộ mở ra, nội môn đệ tử một đám theo bên trong đi ra. Hơn 40 người tại đây bế quan 4 năm đều có thu hoạch, đứng trong tốc, vương tâm thần thức đảo qua. Vương Trác đã đạt đến ngưng khí kỳ tầng thứ 5 đỉnh phong, mắt thấy đã sắp bước vào tầng thứ 6. về phần người khác cũng có mấy người tu vi cũng như thế, 4 năm thời gian, mỗi người đều tiến bộ. Nữ tử họ Tư cũng đạt tới ngưng khí tầng thứ 3, về phần Trương sư Kim Vương Lâm Ngưng thần thấy, ngưng khí kỳ tầng thứ 6. Trong ngơ hồ hắn có một loại cảm giác, tu luyện của mình giống như cùng người khác không giống nhau, đầu tiên là thần thức, chính mình vừa rồi quan sát người khác tựa hồ không có bất kỳ người nào phát hiện Mạt Khắc nữ tử từ phỏ chu hai năm trước từng nói nàng đạt tới Nguyên Khí kỳ tầng thứ 3 nhưng Vương Lâm vừa mới phát hiện đối phương vẫn đang ở tầng thứ 3, trình độ linh khí trong cơ thể không tốt nửa điểm tăng trưởng. Vương Lâm trong lòng đoán, người khác tựa hồ không sống hắn tầng thứ 3 không có giới hạn. Tiên nhịch, tác xạ, nhí căn, thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 38: Quang vạn. Phân tích nguyên nhân, Vương Lâm cảm thấy được có thể có liên quan tới cảnh tu luyện Trung Ngư, Hạc Châu thần bí thần kỳ, hắn mấy năm này đã muốn thấu hiểu rất rõ nhất là mỗi lần tại mộng cảnh, hắn đã có thể cảm giác được bốn phía vật sắc tản mát ra một loại quang ban cổ quái chui vào thân thể của mình. Đối với quang ban, Vương Lâm nghiên cứu đã lâu cũng không biết tác dụng cụ thể. Công pháp ẩn nấp tu vi Vương Lâm đã không tái sử dụng, hắn từ dĩu, dùng thời gian 4-5 năm đạt tới ngưng khí tầng thứ 3. Hơn nữa còn ở tại Thổ Sơn Linh Khí xung túc để tu luyện, thật cũng có thể giải thích. Không có bất kỳ ai biết, từ thời gian 20 năm trước trong một cảnh, hắn đã đạt đến tầng thứ 3. Mặt khác, trấn lực thuật này trong hơn 20 năm hắn vẫn đang kiên trì luyện tập mỗi ngày, bất tri bất giác đã đạt đến một cảnh giới khủng bố, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới Triều Quốc. Không người nào có thể cùng hắn dùng hơn 20 năm luyện tập sẵn lực thuật này được. Lúc này một quầng sáng từ phía trên không vô thanh vô tức xuất hiện, bao phủ mỗi người, cảm giác ấm áp tái hiện chẳng qua lúc này đây, Vương Lâm lại phát hiện bất đồng. Quầng sáng ầm ầm thoảng hiện một đám phù kỳ kỳ cùng một chỗ với phù tổ hình thành một lúc, xoáy không ngừng xoay tròn, lôi kéo bọn họ nhanh chóng nhập vào trong đó. phang theo mọi người tất cả biến mất ở bên trong sơn cốc rồi lại xuất hiện nhưng đó là hàng nhạc phái đại điện, trưởng môn sư bá mặt áo lam ngồi ngay ngắn ở phía trên, ở hai bên ngồi mấy lão giả. Trong nháy mắt mấy đạo thần thức tổng lồ ở trên người bọn họ khẽ quét mà qua, trưởng môn sư bá mặt mỉm cười, gật đầu nói: "Bốn năm thời gian đào mắt đã qua, ta thật vui mừng các ngươi đều tiến bộ nhảy vọt." khá lắm, hiện tại đệ tử tu luyện tới tầng 5 lưu lại, những người còn lại phải tán về hội báo cho sư phụ 4 năm thu hoạch. 3 ngày sau, Huyền Đạo Tông tới chơi, lần này Hằng Nhạc phái tất thắng. Vì phần những người tu vi đạt tới, chờ trao đổi xong vùng Huyền Đạo Tông xong thống nhất đổi mới mọi người cùng kêu lên đồng ý, ngưng khí vì dưới tầng 5 đều rời đi đại đỉnh. Vương Lâm nhìn một vòng không phát hiện tôn đại trụ. Sau khi rời đi đại điện, Vương Lâm đi vào tôn đại trụ dược viên thần thức đảo hoa, dược viên cấm chế đập vào mắt nhưng cấm chế này không phát ra nổi chút tác xuống chờ thần thức Vương Lâm ở bên trong lập tức phát hiện tôn đại trụ khoanh chân đả tỏa bối với thần thức của hắn, không có bất kỳ phát hiện gì. Cấm chế này lúc trước làm cho kinh sợ không thôi, hiện tại vừa thấy sơ hở trồng trọng ch... Vương Lâm ngơ hồ cảm giác tựa hồ chính mình nếu muốn bài trừ cấm chế này hẳn là không khó. Đệ tử Vương Lâm tham kiến sư phụ. Vương Lâm thu hồi thần thức ở ngoài cửa nói. Tôn đại chủ nghe thấy lời này ngơ ngắc một chút nghĩ nửa ngày mới nhớ tới 4 năm trước thu nhập một người đệ tử tên là Vương Lâm. Sau lại đi tham gia tập huấn, hôm nay chính là ngày bọn hắn xuất quan, cũng không biết cái vật này rốt cuộc có tiến bộ hay không. Tò mò, hắn mở ra dược viên tử môn, cao ngạo nói: "Vào đi." Vương Lâm đi vào, Tôn đại chủ cẩn thận đánh giá Vương Lâm một phen kinh ngạc nói: "Ngươi đã tới rồi, nhưng khí tầng thứ 3." Vương Lâm gật đầu cung kính nói: Đệ tử ở bên trong sơn tốt khổ tu bốn năm, may mắn tiến vào tầng thứ ba ông đại trù ánh mắt lóe ra, hắn dần dần nhớ tới lúc trước vì sao thu đối phương làm đệ tử, hắn nhớ rõ năm đó quyết định chờ đối phương đặt tới ngưng khí tầng thứ nhất liền đối với người này sử dụng sưu hồn thuật, lúc này hơi do dự, bỏ đi ý niệm sưu hồn trong đầu. Dù sao dù sao sự việc cách đã nhiều năm, Liều Mãng Tu vi sẽ rơi xuống, hắn hiện tại cảm thấy được rất không đáng. Thôi, đã đạt tới ngưng khí tầng thứ 3, ngươi sẽ là đệ tử chân chính của ta. Vi sư cả đời chỉ thu nhận một đồ đệ, nó là ngươi, ngươi từ hôm nay trở đi ở lại nơi này của ta, mấy ngày nữa cùng Huyền đạo tông nổi môn đệ tử trao đổi đại sự, đến lúc đó ngươi theo ta tới kiến thức một phen, cũng là để giải khai nhãn giới. Đúng rồi, ngươi nếu đã đạt tới ngưng khí kỳ tầng 3, nhưng vẫn luyện tập xung lực thuật ư? Tôn đại chủ nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái, nói Vương Lâm thần sắc như thường, nói: "Sấn lực thuật đệ tử luyện qua nhưng cảm giác có chút chút chắc tôn đại trù gật đầu, nói: "Đó là tự nhiên, loại tiên thuật cơ sở này thật ra chính là xem độ phần phục, ngươi luyện nhiều hơn tự nhiên thì tốt rồi thì tốt rồi, vi sư năm đó chính là luận gần một năm xem như trong môn phái thời gian luyện tập xài nhất, ngươi xem." Nói xong, hắn một tay đọng Một đạo tiểu kiếm thất thải quang mang lóe ra, hàn quang vòng quanh bốn phía nhanh chóng bay qua một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở trong lòng bàn tay Tôn Đại Trụ. Giấn lực thuật luyện tập thuần thục, về sau nếu đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 2, liền có thể luyện tập thu vật thuật, phi kiếm này chính là sửa vào thu vật thuật thi triển. Đương nhiên, nếu muốn đạt tới cấp độ này nhất định phải có tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 4. Chẳng qua trao đổi sắp tới cùng huyền đạo công, không thể để cho người ta chây cười. Ngươi tu vi thấp, cuộc tỉ thí khả năng thắng không lớn, nhưng cũng không có thể danh dự của vi sư rơi xuống. Phi kiếm này, dùng dẫn lực thuật cũng có thể một phần khống chế. Ta cho ngươi bực khối lệnh bài, ngươi cầm rồi đi kiếm linh tác, tùy ý chọn một phi kiếm, đến lúc đó sử dụng. Tôn đại trụ nói xong ném ra một khối lệnh bài lệnh bài. Vương Lâm nét mặt biến thành cổ quái, cổ quái hé miệng nửa ngày không biết nên nói cái gì. Nhìn sang nét mặt cổ quái của Vương Lâm, Tôn đại trụ hừ một tiếng nói: "Ngươi đừng tưởng rằng đây là chuyện nhỏ, nhất định phải làm thật tốt, bằng không đến lúc đó làm vi sư mất mặt xấu hổ trở về ta sẽ cho ngươi một trận." Năm đó vi sư đắt làm cho sư tổ nở mày nở mặt vương lâm cười khổ nói Đệ tử chắc chắn sẽ không để sư phụ thất vọng Sư phụ yên tâm đi Tiên nhị Tác giả Nghĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odhoc.org Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 39 Chương 39 Cô Phú Tôn Đại Chủ vừa lòng gật đầu nói Lệnh bài kia ngươi lưu lại đi Được tự do ra vào dược viên Nhưng ngươi nhớ kỹ Nếu không được phép thảo dược trong viện tử này Ngươi không được hái nghe Chưa vương lâm gật đầu Hắn biết Tôn Đại Chủ lúc này hơn phân nửa Là nhìn đến tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 3 của hắn Nên mới nhận hắn làm đồ đệ Không lâu sau Hắn đi tới kiếm linh tác Nơi này hắn từng đã tới một lần, hiện tại trở về, chuyện ngày xưa lại xuất hiện trong lòng. Một bạch y đệ tử đang khoanh chân ngồi, hắn chừng 30 tuổi thân thể mập mạp, thoạt nhìn thực lạ mắt, hiển nhiên không phải là người tham gia tập huấn. Hắn quét Vương Lâm liếc mắt một cái, kinh ngạc nói: "Sư đệ, ngươi mới ngưng khí tầng thứ 3 tới nơi này làm gì?" Nơi này chỉ có ngưng khí bốn tầm về sau mới được tới vương lâm không nói gì xuất ra lệnh bài tôn đại chủ cấp lệnh bài ném qua Mập mặt vừa tiếp nhận thần thái lập tức biến thành cổ quái tựa hồ cố ném cười cuối cùng thật sự nhìn không được cười ra tiếng nói Nguyên lai là truyền thừa nhất mạch của tôn sư Thúc Việc này thật ra ta quên, Tôn sư thúc có một thói quen mỗi lần cùng môn phái khác trao đổi đều phải dùng phi kiếm đặt lên mặt trước của cửa hàng Vương Lâm cảm thấy xấu hổ, nhất là nghĩ đến vừa rồi Tôn đại chủ nét mặt nghiêm túc lại cười rộ lên. Ngập mặt, sau đó vung tay lên cưỡng chế ý cười nói: "Sư đệ, ngươi vào đi thôi, hãy lấy một phi kiếm, trong này có thanh phi kiếm mạnh nhất của tu chân giới Triệu Quốc." Vương Lâm vội vàng cáo tạ, khi đi vào hắn bỗng nhiên nhướng mày lên, thần thức phát hiện một tầng ba hoàn theo bên trong gian phòng khuyết tán mà ra, giống như muốn ngăn cản lại. Bản tự thấy vậy, biết mình quên gỡ bỏ đi tấm trí của kiếm linh các đang muốn nói cho Vương Lâm nhưng không kịp nói ra trong cổ họng dường như có gì chặn lại, nửa ngày mà không nặn ra được một chữ, ánh mắt trơn tròn đầy vẻ khó tin. Vương Lâm nhận thấy cấm chế này, không khỏi nhớ tới năm đó bị thị ngục, hừ nhẹ một tiếng sải bước đi thẳng về phía trước. Thước, thước, thước, thước, một thước. Mặc cho lực cản kia tăng lên nhưng vẫn không thể ngăn lại bước bộ Vương Lâm, Vương Lâm với bộ dạng thoải mái đến cực điểm mà đi vào Sau khi vào phòng thần thức, hắn đào qua, linh quang chợt động trong gian phòng đó thực cổ quái, thần thức ở trong này dường như mất đi tác dụng, bị hạn chế ở trong vòng ba thước. Bản tử vẻ mặt hiện vẻ khiếp sợ, hắn chuyên môn phụ trách đệ tử kiếm linh cắt, biết rõ uy lực tấm trí nơi đây chuyên môn ngăn cách hết thảy thần thức. Hắn từng thấy mấy sư bá đều không thể mạnh mẽ tiến vào trong các nội môn đệ tử càng không cần phải nói. Chỉ có tinh anh đệ tử mới có thể vượt qua trận pháp, do đó kiếm khí phát ra trong kiếm hình các sẽ chọn lựa người xứng đáng với nó. Chẳng lẽ là trận pháp hỏng rồi bản tự thật sự không cách nào hiểu được chuyện gì, nghĩ nửa ngày cho rằng nhất định là trận pháp hỏng rồi, vì thế đi thẳng về phía trước. mới đi vào năm thước, một cỗ áp lực hồng lồ như trời sập đập vào mặt mà đếm, thân thể bàn tử như một con thuyền nhỏ đang ở trong sóng lớn, bị văng đi thật xa, nương theo vài tiếng phục phục ngã thật mạnh trên mặt đất, miệng hộc máu. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói: "Vẫn chưa hồng." Vương Lâm thoải mái đi vào phòng, chỉ thấy bên trong gian phòng đặt rất nhiều thanh cổ kiếm phảng mát xa kiếm mãnh liệt. Vương Lâm ánh mắt đảo qua trên từng thanh phi kiếm cuối cùng thấy được triệu quốc tu chân giới dễ nhất phi kiếm. Sau khi nhìn đến Vương Lâm có chút bất ngờ, tối Nưu phi kiếm căn bản không thể tính là một thanh phi kiếm, toàn bộ chính là một môn bản hình phương. Rải 1 mét toàn thân kim quang lóe ra, đừng tưởng rằng kim quang này là tiên pháp pháp thuật, kim quang này thuần túy bởi vì trên thân kiếm bị độ một tầng hoàng kim. cũng không phải hoàng kim này che giấu một bảo kiếm tuyệt thế, hoàng kim này thực tế chính là thật bình thường, không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ. Tại chuôi kiếm, hai khỏa kim cương thật lớn được khảm lên, thậm chí ngay cả kiếm tụi đều là cùng kim ti biên chế mà thành. Tóm lại thanh phi kiếm này làm cho người ta một cảm giác vô địch. Vương Lâm sờ sờ cầm, hắn thật là có chút xem trọng thanh phi kiếm. Sau này nếu thiếu tiền tùy tiện tìm một chỗ bán đều có thể bán được không ít tiền Tại đây bày đặt một tấm bảng trên đó viết Kiếm này tên là cử phú Ngàn năm trước một vị sư tổ bỏ một số tiền lẫn tạo ra Nghe nói oai lực vượt thần khó sò Sư tổ cả đời cống hiến đối với môn phái Trước khi lâm trung di ngôn duy nhất chính là đem kiếm này gửi kiếm linh tắc đời người hữu duyên Kiếm giả nhớ lấy, không thể buôn bán nếu không trục xuất sư môn. Vương Lâm không nhịn được nở nụ cười, một phát mắt được từ Phú Phi kiếm đối với nó nói: "Ta chọn ngươi, Vương Mỗ chính là người nghèo, không biết khi nào sẽ." Thu Thanh Phi kiếm vào trong túi trữ vật trong túi trữ vật, Vương Lâm đi ra kiếm Linh Các, bàn tử thần chương nhìn hắn, thay đổi vẻ cười nhạo vừa rồi thương xá đưa tiến. Vương Lâm trong phòng thần thức bị ngăn cách vẫn chưa chú ý tới sự thường của bàn tử, lúc này cảm thấy kỳ quái, đối phương vì sao trước ngạo mạn về lại công kích. Trở lại Tôn Đại tổ dược viên, thanh phi kiếm xuất ra, Tôn Đại tổ lập tức trợn mắt há mồm, thì thảo tử nói nửa ngày, thân ý sâu sắc nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái nói: Năm đó ta nhìn thấy tự phú thật sự không có can đảm mang nó đi ra ngoài, tiểu tử ngươi có dạn lượng, hảo, ba ngày sau ngươi liền mang nó cho Huyền đạo tông cùng vị sư bá nhìn xem. Ba ngày sau, hàng nhạc phái tiếng chun có vang chín lần, trưởng môn và tất cả sư thúc cùng với đệ tử đều đứng ở ngoài đại điện. chỉ thấy trên bầu trời hiện lên một cái chấm đen càng ngày càng gần, cuối cùng rõ ràng ra trong mắt mọi người là một con rít dài chừng trăm mét, con rít toàn thân tối đen, phi hành trong từng trận tiến sấm nhanh chóng bay tới. Tất cả nội môn đệ tử hằng nhạc phái cũng đều thật hít một bụng lãnh khí, mắt lộ vẻ kinh hãi. Con nữ đệ tử mỹ hồ tới biến sắc, hai chân như nhũn ra. "Tại vì ngạc nhiên đâu, con rít bộ dáng xòa người nhưng các ngươi nếu là mỗi người đi lên cho nó một nhát, nó hẳn chết không phải nghi ngờ." Trưởng môn bất mãn quát, âm thanh thật lớn, hiển nhiên là muốn cho Huyền Đạo tông phía trên cao nghe được.